Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dám rủa ông chết à. Bây giờ chúng mày tránh ra cho quan lớn vào làm việc. Đoạn, lão quay lại đằng sau, nói vọng ra ngoài cổng. Chúng mày đâu, bắt hết bọn trong kia lại cho tao. Lúc này, bọn Thống Lý Điếu, Lão Mùa Sình và thằng Á Sinh còn đang ngư ngắc chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhất là Thống Lý Điếu và thằng Á Sinh vừa nhìn thấy người kia thì lắp bắp nói không thành lời.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 Đến cả lão giả áo trắng Đạo hạnh cao như thế Mà tao còn dám hạ thủ Thì phàm nhân chúng mày là gì Bàn tay của lão bùng lên một luồng lực lượng Đánh thẳng về phía hai thằng lính Nhưng mà phép còn chưa kịp tung ra Thì cảm giác nóng rát đau bút ập vào sống lưng Lão ôm ngực phun máu Này, này, sao phép của nó ghê vậy Khi mỗi sình còn đang suy nghĩ